chôn cùng siêu cha thần kỳ quần m ộ u ngôn trong mắt xuất hiện một đạo ánh sáng lạnh lẽo sau một khắc hắn giơ tay lên cùng lúc đó trên thành tường đ ỗ n g nhiên hiện lên một trăm mét bàn tay lớn tỏa ra bàn bạc uy nghiêm bàn tay khổng lồ nhắm ngay đám binh sĩ kia phương hướng hung hắn g đập xuống ầm màn ánh sáng như là bị lôi đỉnh trọng thương hung hăng ao hắm đi vào cảm giác rung động lan tràn đến bốn phương tám hướng phụ cận binh lính sợ đến toàn bộ có quắp trên mặt đất tuy rằng này bàn tay khổng lộ đập không tới bọn họ thế nhưng này còn bảo khí thế mang đến lực xung kích thực sự quá lớn còn nói không nói nhiều lời m ộ ngôn hét dài một tiếng kinh sợ trăm dặm dựa vào vừa nãy làm ta sợ muốn chết quá kiêu ngạo quả thực quá kiêu ngạo rồi nơi nào tới người trẻ tuổi làm sao kinh khủng như thế các binh sĩ lòng vẫn còn sợ h a i nói vừa nãy tuy rằng cách một tầng màn ánh sáng thế nhưng cũng cảm nhận được sợ h ã i thật sâu cảm giác lại như đang nhìn chân thực phim lập thể biết rõ xông lại hung thú là giả nhưng là sẽ không kìm lòng được nhắm mắt lại sẽ lùi về sau mà m ộ ngôn một t r ư ờ n g so với điện ảnh thị giác s u n g kích mạnh mẽ đâu chỉ gấp trăm lần dù là ba ngày binh lính miệng lưỡi bén nhọn giờ khác này cũng không dám lại cười、nào. la b á tông mọi người đúng là hung hăng giải một cái khí n à y quân cầu binh hù chết bọn họ cho bọn họ điểm màu sắc nhìn coi như chúng ta không vào được cũng dọa phá các ngươi cầu đảm tuy rằng vừa n ã y uy hiếp đối diện nhưng ngộ ngôn không khỏi niệu nhữ mày n à y hộ thành đại trận coi là thật tà môn đến cùng làm sao mới có thể phá giải hắn rơi vào trầm tư mà lúc này lục minh đẳng nhân còn đang nội thành triển khai lưu vong lục minh càng là đã sớm biến trở về hình người chỉ lo thần ma thể tạo hình quá mức bắt mắt chạy nửa ngày rốt cục bỏ rơi binh lính bọn họ trốn ở một phòng ốc ở ngoài dựa vào tường ngồi dưới đất giải lao lục sư minh ngươi này mỗi lần biến thân đều rất phí quần áo công tôn nhạc nhiên cười nói lục minh liếc nàng một cái cô gái nhỏ vào lúc này không sợ rồi hả công tôn nhạc nhiên le lưới một cái có điều lập tức nói rằng thế nhưng ngươi biến thành lớn như vậy tại sao còn c h ố n g đỡ không b ạ o đây lời vừa nói ra toàn trường nhất thời tích mịch bầu không khí có chút lung túng lục minh hết trôn nói rồi ta làm sao biết ngươi tiểu nha đầu chúng ta tán gấu có thể hay không văn minh một điểm làm sao không văn minh rồi hả công tôn nhạc nhiên vô tội nháy mắt một cái những người còn lại nhất thời đại hãn ẩm b ỗ n nhiên cửa sổ mở ra từ bên trong rội ra một chậu nước vừa vặn tưới vào đỉnh đầu bọn họ mười người toàn bộ bị xối cái thông suốt từng cái từng cái như r ớ t xuống tựa như vô cùng chật vật ai vậy như thế không tố chất lục minh nổi giận cắn răng hỏi đ ồ n g nhiên hắn sát mặt thừng đỏ bởi vì trong cửa sổ chính là một người t u ổ i còn trẻ nữ hải dài đến vô cùng đáng yêu giờ k h ắ c này nàng giơ trậu một mặt mở mịt nhìn lục minh lúc này xa xa truyền đến một đội binh lính bước đi tiếng bước chân càng ngày càng gần không được chúng ta sẽ bị đám binh sĩ kia phát hiện vu lượng thắp giọng nói lúc này nữ hải rốt cục nghĩ tới điều gì hé miệm liền muốn lớn tiếng gọi ra lục minh cũng lên cánh tay đưa tới một cái c h e nữ hải miệng sau đó cả người trực tiếp nhảy vào cửa bên trong đều trốn vào đến vũ lượng cũng thả người nhảy vào đi rất nhanh mọi người liền đều nhảy vào cái phòng này hồng tiểu xuyên đóng cửa sổ lại bọn họ toàn bộ im lặng không lên tiếng bởi vì binh lính tiếng bước chân đã chuyển tới bên h a i rồi đừng nói chuyện ta sẽ không làm thương tổn ngươi lục minh trừng mắt nữ hải một mặt hung thần đ ắ c s á t những người còn lại vô cùng không nói gì bởi vì giờ khắp này lục minh mười phần giặc cướp dạng mãi đến tận tiếng bước chân kia càng đi càng xa mọi người mới đồng thời t h ở pháo nhẹ nhõm g à o lục minh bỗng nhiên hét thảm một tiếng liên thanh âm đều ở vạt mẹo cơ miệng m chín người cơ hồ là trăng miệng một lời nói lục minh vẩy vẫy tay vượt bực nói nàng c ắ n ta nữ h à i nhìn xông vào đám người kia vô cùng căng thẳng nói các người rốt cuộc là ai tại sao phải tiến vào phòng của ta lục minh nói đừng sợ chúng ta không phải người xấu nữ h à i hết trôi nói rồi những người còn lại cũng rất không nói gì trong này là thuộc ngươi nhất như người xấu được không vũ lượng nói vị cô nương này chúng ta bây giờ gặp một chút phiền phái chuyện vì lẽ đó có thể tại n g ư ờ i nơi này trốn một chút không cùng lục minh so với vũ lượng dung mạo so với so sánh chính phái nói cũng rất có tín phục lực nữ hải do dự một chút lúc này công tôn nhạc nhiên kéo tay nàng cầu khẩn nói h ả o t ỷ t ỷ có thể làm cho chúng ta trốn một lúc sao chúng ta thật sự đều là người tốt nàng này dáng vẻ đáng yêu thực sự để bất luận người nào đều không sinh được ý tự tuyệt nữ hải đang muốn nói chuyện đống nhiên ngoài cửa truyền đến một trận tiếng gõ cửa r ồ n r ậ p hỏng rồi là đám binh sĩ kia bọn họ lại quay lại đến rồi triệu thiên thần nhỏ giọng phân tích nói mau mau tránh một chút mọi người sợ hãi có điều cô bé này nhà thực sự quá mức nhỏ hẹp cơ hội là liếc mắt nhìn liền liếc mắt một cái là rõ một một có người trốn vào dưới giường có người tiến vào tù quần áo lục minh chạy đến vỏ châu nước trước giấu đi vào trước đối với nữ hải chắp tay trước ngực khổ sở cầu khẩn nói hào tỉ tỉ và người n chớ đem chúng ta bộc lộ ra đi nữ hải bỗng nhiên cười cận này đến nhìn ta tâm tình lục minh nhất thời vẻ mặt cứng đờ có điều phía ngoài tiếng gõ cửa càng lúc càng lớn hắn không thể làm gì khác hơn là miệng lớn hít một hơi bóp lấy mũi từ từ ngồi trộm hộm nước vào trong vạc rất nhanh liền bị nhân chìm không nhìn ra một tia dị dạng nữ hải thật sâu nhìn vò chậu nước một chút sau đó đi tới cửa mở cửa ra một đám binh lính đang đứng ở ngoài cửa nắm thương mà đứng cầm đầu đội trưởng một mặt nghiêm túc không giận tự uy tại sao lâu như thế mới đến mở cửa đội trưởng lạnh lùng chất vấn nữ hải cũng mặt không hề cảm xúc trả lời ta đang nấu cơm đội trưởng bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng c ư ờ i lạnh nói hóa ra là hạ lan tiểu thư đúng là đã lâu không gặp được gọi là hạ lan nữ hải hừ một tiếng không để ý tới không hỏi đội trưởng nói vừa nay có mấy người trẻ tuổi từ nơi này phụ cận đi ngang qua ngươi thấy không có hạ lan lạnh như băng trả lời, người trẻ tuổi chưa thấy thế nhưng trên người m à c a o r i á p mặt người dạ thú đúng là nhìn thấy không ít n g ư ơ i đội trưởng g i ậ n tí mặt còn lại binh lính cũng lộ ra sắc mặt giận dữ được lắm miệng ngươi bén nhọn tiểu cô nương đây không phải chỉ cây dâu mà mắng cây ngoại sao hạ lan một mặt không sợ cùng bọn họ đối diện nhưng đội trưởng cũng không có phát tác vẫn là nhịn được hắn trở tính tình hỏi thật sự không nhìn thấy hạ lan nói ta cảm thấy ta muốn là người thì sẽ không ở đây tiếp tục lãng phí thời gian đội trưởng bị đội á khẩu không trả lời được sau đó nói q u y dối hạ lan tiểu thư vậy chúng ta đi lúc gần đi đội trưởng đ nhất g n i liếp nhìn một chút. Nhưng là, liền cái ê n hướng trong phòng nhìn Nhưng nhìn này, hắn chút. hồ h về một tự t là, y được h không ứ thời ầ m t ư n trong phòng lớn nhất g Chỉ thấy này trạm ủ quần màu áo. Có t ắ n làn quần g trong lộ váy, tư tủ quần áo trong khe hở lộ ra. Đội trưởng nhất thời đích mang trên mặt cân nhắc đủ cười hạ lan tiểu thư ngươi thật xác định không nhìn thấy những người kia sao không có ngươi còn muốn nói nhảm nữa bao lâu hạ lan lạnh như băng nói đội trưởng nói ta và ngươi nói thật mười người k i ế p nhưng là tù nhân trong t ạ i là thiết huyết thành số một kẻ địch chứa chấp kẻ địch là cao cấp nhất tội lớn mặc dù là ngươi hạ lan tiểu thư cũng các nước trừng Lan không ngươi những người này, không nên nhìn ta không hợp mắt, sẽ theo liền dội nước bận. sẽ sợ, sẽ bị phạt. một mặt ta mắt, theo hợp Hạ rội đội ư như người thư ợ c có Nếu những này, đến Lan đừng tiểu tuyệt thời Hạ thể ta tìm ra điểm giả đối b hồ đồ. đ ộ trưởng nói xong lướt qua hạ lan trực tiếp đi vào trong nhà chiến hoa dẫm đạp sàn nhà thanh â m của vang lên theo hạ lan trên mặt né qua một tia lo lắng bởi vì đội trưởng đi tới phương hướng đúng lúc là này tủ quần áo mà giờ khắc này l i ê u lâm lâm cùng công tôn nhạc nhiên đang trốn ở bên trong công tôn nhạc nhiên nhỏ giọng nói liệu sư tỷ ta thật sợ hãi liệu lâm lâm che miệng của nàng gia hiệu nàng chớ có lên tiếng các nàng cũng nghe được bên ngoài đến gần tiếng bước chân liệu lâm lâm càng là một cái tay nắm chặt bên hông càng kiếm ánh mắt lộ ra lạnh léo vẻ chuẩn bị bất cứ lúc nào nổi lên đội trưởng ở bên ngoài cười to nói hạ lan tiểu thư ngươi mau nhìn xem đây là cái gì mọi người nhìn sang chỉ thấy bên ngoài tủ quần áo k h ẽ hở vừa vặn kẹp lấy một làn váy đường viên hoa vô cùng bắt mắt đội trưởng dương dương tự đ ắ c hạ lan sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi nàng đỗng nhiên cười lạnh nói trong tủ quần áo tự nhiên đều là y phục của ta nếu như ngươi muốn nhìn ta váy có phải là quá vô lễ đ À hạ hạ chỉ sợ bên trong không phải cái gì quần áo mà là cất giấu một người đi veo một tiếng đội trưởng rút ra trường kiếm nhất thời nhỏ hẹp bên trong bị này lạnh lẽo phong mang g ọ i sáng hỏng rồi ta váy ta thật đúng là cái ngu ngốc công tôn nhạc nhiên dị thường hoảng sợ nàng đã nghe được phía ngoài đối thoại l i ê u lâm lâm liếc nhìn đối phương thấp giọng nói không có chuyện gì có ta ở đây bất luận người nào đều có thể nghe ra nàng trong lời nói s á c ý đội trưởng một tay d ơ lên trường kiếm một tay kia nhanh như tia chấp mở ra một tấm thủ môn trên mặt hắn đã từ từ lộ ra vẻ mừng rỡ như điên còn coi c hạ e dấu không được ý. Giả cấp không Hiên phải h vô lượng cũng phải vô cùng sống động giả được sắc lực ý. rồi.、Hạ、lan sắc mặt sốt u sáng rồi t h u môn mở ra cảnh tượng bên trong lập tức lộ ra một người liền đứng trong đó ăn mặc quần dài trắng một mặt hưng ơ cao thải liệt h ồ lớn này kinh không kinh h ỉ ý không ngoài ý muốn mấu chốt là n à y xuyên váy vẫn là một dâu tóc hoa dâm ống lão trên mặt còn mang theo nụ cười bị hủi đội trưởng vui sướng vẻ mặt nhất thời cứng lại rồi l i ề n hắn đều không nhịn được rút lui vài bước theo bản năng nói rằng khe nằm hạ lan phía sau binh lính cũng đều sợ hết hồn tập thể hướng phía ngoài lui lại mấy bước ông lão từ trong tủ quần áo nhảy ra nhấp theo váy đi tới đội trưởng trước mặt cao hưng nói ngươi xem ta đẹp không đội trưởng khóc không ra nước mắt nói đẹp quả thực thật đẹp như vậy lưu lại theo ta nhảy điệu nhảy đi ông lão ở tại chỗ quay một vòng trong mắt nhìn trộm đội trưởng đều sắp hỏng mất liên tục lăn lộn muốn chạy ra đi ngươi đứng lại nói xấu ta đã n g h ĩ đi thẳng một mạch sao đây chính là ngươi muốn tìm tù nhân t r ố n g trại cho ta một cái giải thích hạ lan lắc người một cái che ở đội trưởng trước mặt chất vấn đội trưởng đều sắp khóc ta sai rồi hạ lan tiểu thư ngươi mau đưa lão thành chủ đóng kỹ đi đừng làm cho hắn trở ra đáng sợ rồi nói xong hắn đi ra ngoài lúc gần đi còn đưa cho hạ lan một vô cùng đồng tình vẻ mặt ẩm hạ lan đóng cửa lại nàng đứng trong nhà giống như một nữ chủ nhân nói rằng hiện tại đều đi ra đi hưng, hưng đằng dương chiếu dưới đáy leo ra bốn người t ủ quần áo một cánh cửa khác bị đẩy ra liệu lâm lâm cùng công tôn nhạc nhiên một mặt kinh ngạc đến n gây người tiêu sái ra ho khan một cái khặc cậy bếp bên trong cũng leo ra một người nắp xong cũng bị xốc lên quần mình rất lâu vũ lượng từ đại h trong nồi đứng lên hạ lan trận mắt mất mổm đám người kia cũng quá có tài đi nhanh nhịn chết ta lục minh tử trong thủy hang đứng lên l a o trên mặt nước ồ làm sao còn thiếu một người từ cậy bếp phía dưới bỏ ra triệu thiên thần điềm đếm lúc này nguyên lai、like、ông lão trải qua này phiến thụ trong cửa lại bỏ ra ngoài một người chính là hồng tiểu xuyên vừa nay chính là hắn cùng ông lão vẫn nét chung một chỗ t r ố n g r i ô n g gian nhà lại như ảo thuật tựa như đông dưng thêm ra mười người hạ lan chấn động đồng thời sắc mặt cũng thay đổi lại biến nói rằng hiện tại có thể giao cho một chút sao các người rốt cuộc là ai vu lượng không có trả lời ngay mà là hỏi cô nương người tên là hạ lan đúng không vừa nãy người binh sĩ kia đầu lĩnh quản lao bá này gọi thành chủ có thể các ngươi vì sao lại ở tại nơi này trồng trọt mới hắn chỉ chỉ ăn mặc quần dài ông lão đồng thời dùng mình một cái không thể không nói đối phương này tạo hình đúng là rất khác biệt ta triệu thiên thần liếc nhìn vũ lượng trong lòng sinh ra k í n h phục vũ lượng không có trước tiên nói ra bản thân thân phận ở bằng hưu không rõ đích tình h n giới làm như vậy vô cùng bảo hiểm tổng hợp hạ lan nói đều là lao hoàng、Lịch、chuyện sự tình rất đơn giản hạ thủy kim có hoàng thất bối cảnh đem ta ra ra dồn xuống thành chủ vị trí thế nhưng trong thành rất nhiều người đều cho ta ra ra mặt mũi dù sao lão nhân gia người trước đây cũng là đức cao vọng trọng hạ thụy kim không có trục xuất chúng ta là tốt lắm rồi ở nơi này tốt xấu còn có cái địa phương sinh hoạt mọi người vừa nghe nhất thời sáng tỏ nguyên lai、like、lại là vừa ra ân đ oán vợ kịch lớn lục minh mắng cái kêu hạ thụy kim thực sự là đáng ghét ta ngày hôm nay suýt chút nữa làm t h t hắn hạ lan vừa nghe cười nói nhìn ngươi vụng về v ụ n về không nghĩ tới còn rất lợi hại lục minh nhất thời ớt ngực bày ra một ngạnh hán tư thái bởi vì lục sư huynh có một thần kỳ quần công tôn nhạc nhiên chen vào một câu ạ hạ mọi người cười lớn lục minh trong nháy mắt phá vỡ v ậ m ặ thiệt i cả người đều cảm giác bất hảo hạ lan hết sức kỳ quái hỏi cái gì thần kỳ quần công tôn nhạc nhiên nói chính là lục minh cả giận nói tiểu sư muội ngươi nói nhảm nữa ta liền đi tìm sư phụ cáo trạng sau đó công tôn nhạc nhiên liền đem quần bí mật nói cho hạ lan ha ha hạ lan cũng c ư ờ i nhánh hoa run dày mọi người đều là tuổi tiếp cận người trẻ tuổi không có gì ý đồ xấu hàn huyên một lúc liền t ụ c lạc lúc này ông lão kêu mở miệng hộ thành đại trận có phải là mở ra mười người giật nảy mình giờ khác này ông lão trong mắt mang theo tì mang dường như một chìm đám quan t r ư ờ n g vô số năm cao nhân nhìn qua vô cùng u y nghiêm đâu còn có chiếc điên điên dáng vẻ ngoại trừ một thân quần trắng khá là cái mắt hạ lan nói ra ra giả điên là làm cho hạ thụy kim nhìn sợ hắn đuổi tận giết tuyệt mọi người gật g ủ lục minh càng là tức giận đáng ghét hạ thụy kim dĩ nhiên đem người khác bước đến cái trình độ này thật muốn làm v i ệ t hắn chương bốn trăm l i h sáu thuyết phục lao t h à n h chủ tất cả mọi người dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía lục minh tiểu tử này phản ứng là không phải quá mất rồi lục minh bị mọi người nhìn chăm chú đến vô cùng không dễ chịu nói rằng ta đây không phải đầy ngập tinh thần trọng nghĩa không chỗ phát tất cả mọi người ở mắt trận trắng hạ lan nhưng nháy mắt một cái thời khắc này nàng dĩ nhiên cảm thấy lục minh người không sai vu lượng nhìn về phía ông lão nói rằng lão thành chủ chúng ta bây giờ bị vây ở trong thành các bằng hữu đều ở ngoài thành bị này hộ thành đại trận ngăn cách rồi lao thành chủ nói các ngươi thật lợi hại dĩ nhiên có thể đem hạ t h ụ y kim bức đến mở ra hộ thành đại trận mức độ vu lượng ngượng ngùng n ở nụ cười cũng không có nói cái gì đại trận này mở ra lúc mỗi giây đều đang cháy nguyên thạch vu lượng nhất thời trong ánh mắt xuất hiện kinh hỉ đây chẳng phải là nói đại trận này không kiên trì được bao lâu sẽ tan vỡ ít nhất một tháng sau đi lao thành chủ nói giống như là một trận nước đá đổ xuống vu lượng trong nháy mắt bị đánh cúng lên nếu như tại đây chờ một tháng món ăn đều n g ộ i vậy có không có biện pháp gì có thể nhanh chóng đóng đại trận vu lượng nói lao thành chủ lắc đầu một cái đại trận một khi mở ra sẽ không có đóng đạo lý dù sao đây là đang thiết huyết thành đến nguy cấp tồn vong thời gian mới có thể mở ra hộ thành đại trận một khi khởi động đó là chân chính ngăn cách thế ngoại coi như là cao cấp đại năng ra tay cũng không đánh tan được này phòng ngự vu lượng giật mình những người còn lại cũng đều trận mắt mất mồm tại sao đại trận này sẽ kinh khủng như thế Cái gì? tất h cả mọi người trận tròn mắt dĩ nhiên là dùng bốn vị cao cấp đại năng thần hồn thật là bạo tay lao thành chủ tham thảm nói đây là đại hạ hoàng triều trong lịch sử bốn cái nổi danh đại tướng bọn họ lúc sắp chết ca nguyễn tế dâng ra thần hồn dùng để xây dựng đại trận thiết huyết thành làm đại hạ phòng hộ tuyến là cần nhất loại này kiên cố phòng ngự đại trận cho nên liền thiết lập ở đây đại hạ lịch sử lâu đời không thiếu yêu quý cái này quốc gia trung lương đ á n g tiết hiện tại mục nát quá nghiêm trọng liên hoàng triều y ế u chức cũng có thể buôn bán vũ lượng đẳng nhân vừa nghe đều hiểu xảy ra chuyện gì rồi nguyên lai lão thành c h ủ bị bãi miễn quả nhiên là có tin tức cái t kết hạ t h ủ y kim thủ đoạn quá đê h è n rồi ra ra thật không có bất luận biện pháp gì có thể phá tan đại trận sao lục minh bất t h i ế t hỏi mọi người vừa nhìn về phía hắn này thanh gia ra nghe tới thật sự là đột ngột lại quái l ạ hạ lan càng là có chút không nói gì người tên gì ra ra lục minh có chút thật không t i ệ n lao thành chủ cười cận biểu thị không thèm để ý hắn đối với cái này xem ra hàm hậu t i ể u tử ấn tượng cũng khá biện pháp chỉ có một thế nhưng thực tiễn lên phi thường khó khăn phòng trưng có thể làm được người còn không tồn tại mọi người vừa nghe có hy vọng nhất thời từng cái từng cái trước mắt tỏa sáng lục minh nói chỉ cần có biện pháp là được chúng ta không sợ khó khăn không thử xem làm sao biết có thể hay không thành công đúng lao thành chủ vẻ mặt càng nghiêm túc hắn đang lúc mọi người trên mặt lần lượt lướt qua nói rằng trước đó nhất định phải nói cho ta biết các ngươi thân phận thực sự mọi người ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút n ỡ ra là không một người dám mở miệng trước chính là cơ t r í vũ lượng lúc này cũng rơi vào do dự bởi vì bọn họ đều đoán không được lão thành chủ lập trường mới nhìn đối phương bị giáng t r ư ớ c cho tới bây giờ chán nản thậm chí giả ngây giả dại theo lý thuyết nên đối với hạ thụy kim hận thầu xương thế nhưng cẩn thận vừa nghe lão thành chủ tựa hồ đối với đại hạ vẫn có rất sâu cảm tình dù sao cũng là đại hạ người có thể làm bá tông là vì tấn công đại hạ mới làm như vậy lúc này tất cả mọi người cũng không có mở miệng trước bỗng nhiên một thanh em vang lên ngoài dự đoán mọi người chính là dĩ nhiên là lục minh ra ra cùng ngài nói thật đi chúng ta là lam ba tông chúng ta tới đây bên trong liền vì lấy trước dưới thiết huyết thành lại tấn công đại hạ hoàng triều chúng ta cùng đại hạ hoàng triều trước nổi lên rất nhiều lần ma sát đã đến thủy h ỏ a bất dung mức độ vì lẽ đó này chiến đấu bất luận xuất phát từ cái gì lập trường chúng ta đều phải tiếp tục đánh ký những người còn lại vừa nghe hít vào một n g ụ m khí lạnh này lục minh cũng quá thành thật đi dĩ nhiên một hơi đem chân tướng toàn bộ nói ra bọn họ ngẩng đầu lên cẩn thận từng ly từng tí một quan sát lao thành chủ vẻ mặt không nghĩ tới lão thành chủ lông mày triển khai không có một tia không vui hắn nói rằng tiểu tử ngươi dám nói với ta lời nói thật chứng minh ngươi là trong lòng không thẹn như ngươi nói n à y chiến đấu phải không phân chia trận không đáng kể chính nghĩa tà ác chỉ là muốn đánh xong mà thôi bây giờ đại hạ bên trong mục nát nghiêm trọng ta lại bị bãi miễn chức thành chủ nói lời nói tự lấy lòng ta không phải t h á n h nhân trong lòng đối với đại hạ là có lời oán hận ta để tay lên ngực tự hỏi tại chức trong lúc trung thành tuyệt đối tận tâm tận lực không có thẹn với đại hạ nhưng bây giờ lại là cái giả ngây giả dại mới có thể bảo đảm bình an kết cục lão thành chủ dùng hiền lành ánh mắt nhìn về phía hạ lan có chút hổ thẹn nói chỉ là khổ ta đây tôn nữ muốn theo ta này muốn xuống mồ lao cốt đầu đồng thời bị khổ hạ lan cũng hai mắt tứt át nước nở nói ra ra ta không sợ bị khổ bị liên lụy với bọn họ như vậy đối với ngài sớm muộn sẽ gặp báo ứng hạ lan là người trẻ tuổi dám yêu dám hận đối với đại hạ hoàng triều bất mãn trong lúc nhất thời liền bật thốt lên không có chút gì do dự lao thành chủ vừa nhìn về phía lục minh nói tiểu tử ta có thể giúp các ngươi chỉ có thể nói cho các ngươi phá giải đại trận phương pháp những khác cũng làm không là cái gì lục minh hàm hàm cười nói không có chuyện gì ra ra chỉ cần nói cho chúng ta phương pháp là có thể lao thành chủ đông nhiên sắc mặt nghiêm nghị nói rằng thế nhưng cái biện pháp này thật sự rất khó có thể nói thành công s á c suất so với một phần bạn còn thấp hơn rốt cuộc là biện pháp gì mọi người nghi ngờ không thôi lao thành chủ cười cận chỉ về trong thành một kiến trúc đó là một tòa tháp cao gọn gàng nguy nga khí quyển xuyên thẳng vân tiêu mặc dù đứng xa như thế địa phương cũng có thể cảm nhận được nó khí thế bàn g bạc nhìn thấy không đây không phải là phổ thông tháp mà là này hộ thành đại trận mắc trận xông lên hủy diệt bốn vị cao cấp đại năng thần hồn là có thể phá giải đại trận cái gì mọi người trợn cả mắt lên rồi muốn hủy diệt bốn vị cao cấp đại năng thần hồn đây không phải còn khó hơn lên trời nhìn bọn họ muốn lùi bước lao thành chủ cười hh t nói bọn họ cũng không phải người sống không phải thật sự đánh nhau hay là còn có phương pháp khác đây nói chung các ngươi người trẻ tuổi suy nghĩ linh hoạt có thể hào h ả o suy nghĩ một chút lục minh cắn răng được ra ra chúng ta vậy thì đi thử xe m chỉ cần có hy vọng thì không thể từ bỏ chương bốn trăm linh bảy sông tháp không phá được kết giới rất nhanh liền đến đêm kia mười đạo bóng người lén lén lút lút từ một trong phòng x u ố n g tới hướng về trong thành tháp cao phương hướng lao đi bóng đêm rất nhanh liền che mất bóng người của bọn họ trong phòng hạ lan vô cùng lo lắng nói rằng ra ra bọn họ thật có thể thành công sao lao thành chủ lúc này đã thay đổi một thân bình thường quần áo ngâm nga nói khó nan vu thượng thanh thiên hạ lan hết trô nói rồi lao thành chủ cười nói dù sao thật sự muốn cùng bốn vị cao cấp đại năng thần hồn chính diện giao phong cái gì hạ lan chừng lớn đôi mắt đẹp hoàn toàn không thể tin được không phải không dùng đánh nhau sao nàng kinh dị nói lao thành chủ cười hì hì cuộc chiến sinh tử có t hạ ể là đánh nhau h sao? lan đ ố nghe n i ê xong lời này do dự lửa này n đúng là vẫn còn không có ra ngoài đúng như là dài, a ra nói liên loại này khó khăn đều không thể giải quyết nói chuyện gì công phá thiết huyết thành nghĩ tới đây nàng không khỏi âm thầm cầu khẩn lên hy vọng đám người chuyến này có thể bình an trở về bóng đêm càng ngày càng đậm tháp cao phụ cận bọn thủ vệ đều buồn ngủ liên tục ngáp một cái nghe nói không ban ngày trận chiến đó lam bá tông cơ hồ muốn đánh lên thành tường may là viên quân sư q u ả đoán đúng lúc mở ra hộ thành đại trận không phải vậy thiết huyết thành liền nguy hiểm b u ồ n c ư ờ i chính là lam bá tông người còn mưu toan phá trận bọn họ làm sao biết đại trận này gốc gác vậy chết ta các anh đây nhi mấy cái quá khổ rồi còn muốn bảo vệ nơi này nếu không đi ngủ một chút ngược lại cũng không cần lo lắng trận pháp bị phá mấy người ngầm hiểu ý gật gù nay buổi tối trời giá rét địa đông ai muốn ý ở đây trách nhiệm bọn họ đi rồi phu cận góc từ từ đi ra mấy bóng người chính là lục minh đ ẳ n g nhân con tưởng rằng muốn ví chút sức lực không nghĩ tới mấy người kia thủ vệ như thế không chịu trách nhiệm lục minh hết trôn nói rồi công tôn nhạc nhiên lắc đầu nhỏ nói rằng không cho tiền làm thêm ca ai muốn ý ở đây tăng ca hơn nữa c ò n muốn liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng những người còn lại vừa nghe vui vẻ tiểu cô nương này tuy rằng thỉnh thoảng bảng ra kinh thiên ngôn luận có điều nghe tới vẫn là rất có đạo lý bọn họ đi tới tháp cao trước cửa giờ khác này bốn bề vắng lặng trị thủ nơi này đúng là quãng c u ế cực kỳ vũ lượng đẩy một cái môn cửa lớn theo tiếng mà mở bên trong lộ ra một cái đường nối thật dài trên vách đá có đúc đang tiêu đốt giờ khác này cửa vừa mở ra thổi tới lanh phòng ánh lửa lúc sáng lúc tối xem ra vô cùng quy quyệt lục minh nuốt nước miếng có chút s ố t sáng chỗ này xem ra có chút t à m ô n chúng ta nhiều người dương khí trùng đừng sợ triệu thiên thần ă n u ổ i dương khí mọi người vừa nghe đông n i ê n nghĩ tới điều gì từng cái từng cái đối với triệu thiên thần mắt chợt trắng ngươi này không đề cập tới không quan trọng lắm nói chuyện này từ trái lại để chúng ta càng sợ được không bọn họ từng cái đi vào đông nhiên to lớn cửa gỗ trực tiếp phịch một tiếng khép kín động tính này vô cùng vang dội ở lối đi hẹp bên trong tạo nên hồi âm mọi người sợ hết hồn lục minh vội vàng đẩy một cái môn phát hiện vẫn không n ú c ních khóa cứng trời ạ chúng ta chẳng phải là muốn vây ở chỗ này đây rốt cuộc là nơi nào một đi không trở lại sao bọn họ cảm thấy hô hấp khốc khoái thậm chí nghẹn thở lên vũ lượng nói mọi người đừng hoảng hốt chúng ta vẫn đi về phía trước là được suy nghĩ một chút chúng ta làm bá tông các anh em còn đúng a của n ngoài thành chờ tin g trở h tức c ta. Đừng l à mọi cho b n lắng. Nhắc họ lo t ớ Lam Ba t ô người mọi n g trong nháy mắt nháy còn ả m một mọi giác luồng sông Đông nhiên cái gì cũng không sợ Đúng, người nhiệt nhiên cái hãi rồi. c huyết lên đầu. sợ có một q u ầ n chiến hưu ở mong nhớ bọn họ đang lo lắng an nguy của bọn hắn nhất định phải mau chóng phá giải này hộ thành đại trận lục minh thẳng người bản lập tức cảm thấy trên vai gánh nặng hắn đi đầu hướng về phía trước đi đến những người còn lại theo đôi phía sau không biết đi rồi bao lâu dựa vào hơi yếu ánh lửa mọi người phương hướng cảm giác vẫn là tồn tại cũng không có lạc lối bọn họ cảm giác một mực hướng lên trên mạnh mẽ rất nhanh trước mắt mọi người liền xuất hiện một phong khách trong đại sảnh là một tòa to lớn tượng đá tượng đá này sinh vô cùng mỹ vũ người mặc áo giáp giống như vô địch thần tướng mặc dù là một bộ vật chết nhưng có một luồng lực ép thiên quân khí khái đây là người nào pho tượng mọi người kinh dị vũ lượng chỉ chỉ phía trước nói rằng đừng để ý tới hắn nơi đó phải là cửa thang gác chúng ta đi tầng tiếp theo mọi người gật đầu cũng không muốn ở đây lãng phí thời gian bọn họ mới vừa đi tới cửa thang gác đi đầu lục minh nhưng như đụng vào một vô hình vách tường như thế trực tiếp bị đẩy lui vài bước xảy ra chuyện gì có người kinh hãi hẳn là một loại kết giới triệu thiên thần thử dò ra tay tay hắn tiếng nói cửa thang gác trong không khí liền c u ố n lên tảng lớn gợn sóng giống như trên mặt hồ sóng gợn như thế ngay sau đó một luồng lực phản c h ấ n bắn ra mặt tới triệu thiên thần kêu t h ả m một tiếng khoanh tay mặt trên một mảnh đỏ chót thật lớn sóng năng lượng hắn chạy mồ hôi lạnh vội vàng từ trong nhẫn chứa đồ tìm tới linh dược xoa trên nó này giống như là bị bỏng như thế l i ê u lâm lâm đôi mi t h à n h tú cao lại bá một tiếng nàng rút ra trường kiếm hung hăng bổ tới mũi kiếm sắp bén phá tan tất cả nhưng mà đánh vào vô hình khí trên tường nhưng bắn ra tùng t ó tia lửa ngay sau đó một luồng càng to lớn hơn lực lượng phản c h ấ n mạng tới a l i ê u lâm lâm chỉ cảm thấy hổ khẩu đau nhức trường kiếm tốt tay bay ngược mà đi thẳng tắp cắm ở xa xa trên sàn nhà thân kiếm rung động không nớt kết giới này không phá được nàng cảm thấy có chút vất vả nhất thời tất cả mọi người mặt lộ vẻ tuyệt vọng l i ê u lâm lâm là bọn hắn bên trong thực lực mạnh nhất l i ề n nàng đều không thể làm gì người khác càng là không có biện pháp sau một khắc l i ê u lâm lâm đưa tay ra ở trên hư không một c h à o nguyên bản cắm trên mặt đất trường kiếm vẹo một tiếng lại bay đến trong tay nàng nàng không tam lòng chuẩn bị lần thứ hai xuất k í c h con đường phía trước còn không biết có còn xa lắm không không thể chết ở đây đừng thử vu lượng ngăn cản liệu lâm lâm t r ê n chết liếc mắt nhìn hắn nhất thời vu lượng sợ đến sắc mặt nhất bạch dù sao liệu lâm lâm khí chàng quá mạnh tất cả mọi người k i ê n kỵ nàng b à phần vu lượng cười khổ nói liệu sư tỷ ta chỉ là đang suy nghĩ nếu như không thể cứng rắn phá tan chúng ta thử xem có thể hay không dùng trí ngươi xem cái kia tượng đá hay là phá tan kết giới then chốt ngay ở trên người nó mọi người lúc này mới nhìn về phía này đại tướng quân giống nhau pho tượng bỗng nhiên trong tượng đá dĩ nhiên truyền đến một đạo tăng thương cổ lão hưng âm mấy ngàn năm rốt cục nhìn thấy người sống lưu lại một người đi theo ta ta có thể thả những người còn lại rời đi cái gì nghe nói như thế tất cả mọi người sắc mặt đại biến chương bốn trăm linh tám ta lưu lại ly biệt cái gì tượng đá dĩ nhiên mở miệng nói chuyện rồi hả mọi người kinh hãi đây là cái gì tượng đá dĩ nhiên sống lại có thể mở miệng nói chuyện không phải là quỷ thần là cái gì thức t ì n h đi vẻ mặt của mọi người một so với một khó coi v ũ l ư ợ n g nhìn một chút không gì phá nổi kết giới lại quét mắt uy vũ cao to tượng đá nói rằng hay là chỉ có dựa theo nó nói làm chúng ta mới có thể rời đi nơi đây hồng tiểu xuyên lo lắng nói rằng tiểu lượng n g ư ơ i đang ở đây đùa gì thế nó nhưng là phải để chúng ta lưu lại một người đây là ý gì ta nghĩ tất cả mọi người có thể đoán được đi quả nhiên bị hắn vừa nói như thế sắc mặt của mọi người càng trắng bật rồi tướng đá yêu cầu lưu lại cùng nó chẳng phải là muốn vĩnh viễn ở lại nơi đây công tôn nhạc nhiên mặt cười biến sắc nói rằng ta cũng không muốn vĩnh viễn ở chỗ này cái địa phương quỷ quái liễu lâm lâm cũng nói bất kể nói thế nào chúng ta những người này đều phải cộng đồng tiền thối nơi này ngoại trừ lục minh liễu lâm lâm vũ lượng công tôn nhạc nhiên triệu thiên thần cùng hồng tiểu xuyên ở ngoài còn lại bốn người theo thứ tự là đến từ ngày phủ phân bộ trần bình đột giáp phân bộ lưu hạo thần phong phân bộ tiếu có thể còn có viêm la thiên bản thổ phân bộ lâm s ư ơ n g mọi người đều là tràn ngập nhiệt huyết trẻ tuổi người tượng đá để cho bọn họ làm cái gì liền đi làm cái gì đó cũng không phải là tính cách của bọn họ người trẻ tuổi tôn trọng nghĩa khí càng không thể làm ra dồn bỏ đồng b ặ n chuyện chỉ là như vậy chẳng phải là tất cả mọi người không cách nào tiến lên đồng thời bị vây ở tầng này các anh em chúng ta tiếp tục công kích c á giới ta cũng không tin triệu thiên thần đi đầu hắn vốn là hoàng tử xuất thân nói chuyện rất có sức cuốn hút khi hắn đái động hạ tất cả mọi người móc ra vũ khí điên cuồng hướng về kết giới công kích mà đi chỉ tiếc này vô hình khí t ư ở n g dường như v ự c sâu miệng lớn giống như vậy đem hết t h ể công kích đều cắn luôn mất mọi người mệnh địa tinh mọi mệnh hết lực nhưng hoàn toàn không hề có một chút tác dụng kết giới vẫn không nhúc ních làm sao bây giờ tuyệt vọng ý n g h ĩ ở mọi người trong đầu nẹ qua ngoài thành còn có một đám lam bá tông các chiến hưu đêm không thể chọc mắt một mực chờ đợi tin tức về bọn họ nếu như cứ như vậy từ bỏ vậy thì giống như là thất bại đông nhiên lục minh đứng dậy Hắn t lục, lục sư huynh g ngươi đang n ư ơ ở đây làm cái gì công tôn nhạc nhiên hô vu lượng cũng kích động dị thường nói lục sư huynh chúng ta có thể đồng thời nghĩ biện pháp à tại sao phải lựa chọn lưu lại bỗng nhiên tượng đá mở miệng ha ha rốt cuộc có người chịu lưu lại theo ta rồi vậy ta giống như ngươi mong muốn thả bọn họ rời đi sau một khắc tượng đá thả ra một ánh hào quang chiếu vào lục minh trên người lúc này lục minh trên người như độ một tầng k i m quang một khắc đó có vẻ hết sức thần thánh hắn có chút bi chẳng nói các anh em cố lên a ta xin lỗi sư phụ rất đáng tiếc không thể bồi các ngươi đi tới cuối cùng gặp lại sau trong nháy mắt lục minh thân hình ngay ở quang trung biến mất không thấy lục sư minh lục minh mấy người sắc mặt k ị biến biểu hiện căng thẳng đánh tới ai ngờ một nguồn sức mạnh vô hình bắn ra lại đây đưa bọn họ đều đưa đến trong kết giới diện lục sư minh công tôn nhạc nhiên trực tiếp khóc ra tiếng tất cả mọi người cực kỳ khổ sở không nghĩ tới lục minh dĩ nhiên vì mọi người hy sinh chính mình mỗi người đều vẻ mặt t ạ m đạo lục minh mang cho bọn họ lực sung kích thực sự quá to lớn liền liễu lâm lâm đều bị chấn động đến lục cầu hùng đầu ngốc này nàng đang nhẹ nhàng nói nhỏ nhưng trong lòng vô cùng đau nhức ở chung lâu mọi người mỗi người đều sinh ra cực kỳ thâm hậu tình bạn lúc này vu l ư ợ n g mở miệng chúng ta tiếp tục lên trên một tầng đi chớ cô phụ lục sư huynh tâm ý cuộc chiến đấu này chúng ta nhất định phải thắng lợi hắn mắt đỏ cực kỳ gian nan nói ra lời nói này đúng chúng ta muốn thắng nhất định phải thắng t h u y ệ t không có thể làm cho lục minh không công hy sinh những người còn lại cũng đều thu thập song tâm tình mọi người ngẩng đầu hướng phía dưới một tầng xuất phát chỉ có điều mỗi người nhiệt huyết đều bị đốt rất nhanh liền đã tới tầng tiếp theo bên trong bố cục dĩ nhiên cùng vừa nãy tầng kia không hề khác gì nhau chỉ là trung gian đứng sừng s ứ g tượng đá là một đạo sĩ gián dấp thiên phong đạo cốt nhưng mang theo vài phần tạc khí vừa nhìn thấy tượng đá mọi người này cất giấu nộ khí lại ngăn chặn không thể đều là các ngươi hại lục minh hồng tiểu xuyên đi tới nặng n ề gắt một cái trong mắt hắn đầy g ấ y c ử hận đông nhiên phía trước vu lượng hơi thay đổi sắc mặt làm sao vậy triệu thiên thần vội v à n g hỏi lời vừa ra khỏi miệng hắn liền đoán được cái gì vũ lượng c â y đ a n g nói đi về tầng tiếp theo cửa thang gác cũng có cái giới quả nhiên mọi người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc lẽ nào đệ nhất tầng một màn lại muốn tái diễn ẩm liêu lâm lâm rút ra trường kiếm hung hăng bổ tới trường kiếm bị vô tình đánh bay vẫn là kết cục giống nhau mọi người nhất thời tâm đều n vội bọn họ toàn bộ đem sự chú ý đặt ở tầng này đạo sĩ trên tượng đá sau một khắc tượng đá mở miệng lưu lại một người theo ta những người còn lại có thể rời đi tuy rằng đã sớm dự liệu được thế nhưng nghe nói như thế vẻ mặt của mọi người vẫn là sẽ ra biến hóa nói cách khác trong bọn họ còn nhất định phải lưu lại một người như lục minh như thế vu lượng nói ta lưu lại đi hắn đang muốn đi tới đông nhiên một thanh kiếm nằm ngang ở trước mặt hắn vu lượng ngầm đầu nhưng nhìn thấy liệu lâm lâm phục vụ quên mình lệnh giọng điệu nói rằng trong này ngươi nhất cơ linh nên lưu lại chính là ta ngươi tiếp tục dẫn bọn họ đi liệu lâm lâm vẫn là trầm mặc cao lệnh tính cách rất ít nói chuyện thế nhưng mỗi lần nói chuyện đều vô cùng mạnh mẽ độ lại như lần này mặc dù là đang cùng vu lượng nói chuyện thế nhưng là mang theo không thể n g ẫ nghịch n ữ khí vô cùng bá đạo nhưng lại khiến người ta cảm thấy ấm lòng đây chính là liễu lâm lâm v ũ lượng nói liễu sư tỷ võ công của ngươi cao nhất còn không mau đi liễu lâm lâm đôi mi thanh tú hơi bước lên có chút bất mãn công tôn nhạc nhiên nước mắt cũng không dừng lại quá nàng nước nở nói liễu sư tỷ ta cũng không đi ta cùng ngươi nhìn thấy cái này thương tâm tiểu cô đ ư ơ n g liễu lâm lâm lạnh như băng s ư ơ n g khuôn mặt dần dần đội s á t mặt nàng ôn nu nói công tôn sư muội khỏe mạnh sống tiếp sư tỷ sau đó không thể giúp ngươi liễu lâm, lâm nói xong một trưởng bao bọc vạn ngàn c u lan hướng về bọn họ nhẹ nhàng đẩy một cái sau đó nàng c h ắ n đích đối với tượng đá hô to ta lưu lại thả bọn họ rời đi công tôn nhạc nhiên cảm giác hai chân cách mặt đất sau một khắc liền cùng những người còn lại bị một trận nhu hòa phong mang tới trong kết giới diện liêu sư tỷ nàng nhìn chậm rãi biến mất ở quang trung liêu lâm lâm nước mắt không cầm được chạy xuống đến tầng này kết giới triệt để ngăn cách bọn họ chương bốn trăm linh chín sàn quyết đấu đạo sĩ kia trên tượng đá có ánh sáng mang ra ra liêu lâm lâm bị đạo này quang bao phủ sau một khắc liền biến mất rồi chúng ta tiếp tục đi tầng tiếp theo đi chớ cô phụ liêu sư tỷ tâm ý vũ lượng đem đã sớm khóc thành lệ người công tôn nhạc nhiên công tôn nhạc nhiên lau khô nước mắt v ẹ mặt từ từ trở nên trở nên kiên nghị được vì liêu sư tỷ cùng lục sư m u n h chúng ta nhất định phải thắng cái này nhí nha nhí nhảnh thiếu nữ vào đúng lúc này tựa hồ hoàn thành l ộ t xác bắt đầu càng kiên cường không biết qua bao lâu lục minh bỗng nhiên mở mắt ra phản phất đã trải qua dài dòng thời gian qua lại đại nào đến nay còn có chút t r o n g váng lúc này hắn nhìn thấy trước mắt tình hình nhất thời trận mắt ngoác m ộ m lên đây là nơi nào lục minh giật mình hô chỉ thấy lúc này hắn chính đang một to lớn sàn quyết đấu bên trong bốn phương tám hướng đều là tường cao không trung tối tăm một mảnh hỗn độn thấy không rõ lắm đồ vật lúc này trước mắt hắn xuất hiện một đạo mơ hồ quang ả n h chậm rãi ngưng tụ làm một cái h uy vũ tướng quân chính là cái k i a tượng đá đ i ề u khắc tướng quân ngươi là người phương nào tại sao phải đem ta mang tới nơi này lục minh hỏi tướng quân nói từ ta có ý thức bắt đầu liền bị cầm cố ở nơi này trong tượng đá ngươi chỉ có đánh thắng ta mới có thể rời đi không phải vậy sẽ v i n h v i ê n trở ở sàn quyết đấu bên trong lục minh trong nháy mắt trở nên nghi ngờ không thôi hắn hết trô nói rồi đùa gì thế ngươi nhưng là cao cấp đại năng ta mới phải sơ cấp hiền dạ đến bây giờ lục minh cuối cùng cũng coi như minh mạch đây là hộ thành bên trong đại trận bốn vị đại năng một trong thân hôn trở thành đại trận một phần tuy rằng lục minh rất đồng tình hắn nhưng bây giờ chính mình so với hắn càng thảm hại hơn vừa nghĩ tới sẽ bị v i n h viên ở lại chỗ này cùng chết rồi có khác biệt gì hơn nữa còn muốn ở có ý thức đích tình hồ g i ớ i chịu đủ vô tận năm tháng giày vò tướng h quân cười nói không muốn lo lắng quyết đấu là công bình t u vi của ta tự động sẽ xứng đôi thành giống như người đẳng cấp vì lẽ đó đem hết toàn lực đánh thắng ta đi lục minh sáng mắt lên nếu như là đồng cấp cuộc chiến hắn vẫn có rất lớn tự tin dù sao học tập tu la chân ma công sau khi hắn liền thánh chủ cấp những k h ắ c hạ thụy kim đều có thể đấu một trận nhìn thấy tướng quân tu vi biến thành sơ cấp h i ể n giả một khắc đó lục minh n é t miệng cười nói ha ha ngươi sẽ hối hận ha ha ha không nhất định đi tướng quân ở mỹ cười lớn một tiếng vội dết tới dò ra một quyền lục minh sau một khắc liền hóa thân ma thần thân thể trở thành cự nhân trên người có quần quận ma khí lưu động xem r a dị thường tà dị đến lục minh quát lên một tiếng lớn hồng âm phá tan phía chân trời hắn to lớn nắm đấm giống như núi nhỏ như thế hướng về người tướng quân kiên em tới Cùng lục n m i hai so v tướng quyền chạm vào nhau bạo phát đầy trời sóng khí hướng về bốn phương tám hướng quyết tán phù du lây đại tụ lục minh dễ yêu cợt một tiếng có điều sau một khách nhưng sắc mặt đã biến bởi vì người tướng quân kia nằm đấm tựa hồ đột nhiên biến hóa không phải phổ thông lực lượng xung kích mà biến thành như độc long toàn như thế đâm thủng tất cả a lục minh kêu thảm một tiếng lập tức bị đẩy lùi hắn thân thể to lớn đập xuống trên mặt đất v ắ n lên vô số bụi mù nửa ngày lục minh mới chậm d ã i đứng lên giờ khắc này n ắ m đ ấ m phải của hắn đã làm máu me đồng địa vô cùng khốc liệt lục minh vẹn mặt khó coi tới cực điểm tướng quân cười ha h a nói đừng sợ ở nơi này sản quyết đấu coi như ngươi bị đánh bạo cũng có thể khôi phục mà ta chính là muốn đánh nổ ngươi vô số lần đến nơi đi đã bao nhiêu năm rốt cuộc gặp phải cái người sống ta muốn hào hào phát tiết một hồi lục minh n g ậ n ra trong nháy mắt minh bạch nguyên lai、like、người tướng quân này căn bản không đem mình làm cái gì đối thủ mà là giải quyết tịch mịch đồ chơi đáng ghét ta lại dám xem thường ta lục minh trong con ngươi lập tức c ứ n g hồng đ ầ y dây hảo quang đỏ ngầu một giây sau sau lưng của hắn đột nhiên lại bốc lên bốn cái cánh tay trên không trung vung mạnh giết lục minh lại chém giết tới giống như sáu tay kim cương mỗi một cánh tay đều tràn đầy sức bùng nổ lực lượng lục đạo ánh quyền s ẹ t qua hư không hung hăng hướng về người tướng quân kia đánh tới nhà có chút ý nghĩa ba đầu sáu tay sao bất quá vẫn là mô hình xa xa không có đạt đến thấp nhất yêu cầu tướng quân cười khởi nói trong mắt dĩ nhiên tràn đầy trêu tức tâm ý giờ k h ắ c này hắn đối mặt thế tới hung hăng lục minh dĩ nhiên đột nhiên chạm đích đánh ra một đòn d i i chân không c h u n g nhất thời xuất hiện một đạo to lớn chân ảnh giống như ác liệt d o i dài quật mà tới lực lượng này là như thế to lớn đánh bạo tất cả không khí ẩm chân ảnh lan tràn phía chân trời dĩ nhiên xa xa siêu việt lục minh chiều cao tựa hồ đang trước mặt lục minh dường như nhỏ vẽ sinh vật chân ảnh quyết ngang tất cả đem lục đạo ánh quyền toàn bộ băng diện sau đó lấy lôi đỉnh vạn quân chi thế mạnh mẽ quật ở lục minh trên người giống lục minh lần thứ hai phát sinh một tiếng b i thương bay ngược mà đi trên người hắn bị rút ra một đạo to lớn vết máu cơ hồ đưa hắn muốn chém thành hai khúc máu chạy ồ ạt thật mạnh thật lớn lực lượng lục mẫn nhẫn nhịn đau nhức nửa ngồi mà lên che lồng ngực tướng h quân một bên cười lớn vừa đi đến ta mới thật sự là lực lượng tri vương cơ thể ngươi lực lượng ở trước mặt ta thủng rông kêu to phía dưới liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là ba đầu sau tay sau một khắc tướng quân trên người có kỳ diệu ánh sáng phun trào ngay sau đó phía sau lưng hắn xuất hiện bốn cái cánh tay đồng thời trên bả vai lại bốc lên hai cái đầu lâu lúc này tướng quân hình tượng đ i biến dường như chân chính ma vương g á n g thế một luồng bàng bạc thần ủy chấn áp tất cả ngươi vẫn không có luyện đến ba con trình độ tự nhiên không biết này công nịch thiên chỗ chân chính ba đầu s á u tay mặt khác hai cái đầu lâu đều có đạo pháp thần thông đền bù luyện thể sĩ ngắn bản p h á p thể song tu mới là vương đạo tướng quân ở mỹ nợ nụ cười vô cùng kiêu ngạo hắn mặt khác hai cái đầu lâu đột nhiên h á miệng ra từng người phun ra nuốt vào khủng bố khí tức ngay sau đó một đạo thần mang từ trong đó một cái xương sợ trong miệng bay ra hung hăng hướng về lục minh đánh tới đó là lôi đình năng lượng lấy cường đại lực phá hoại chứ a danh lục minh chỉ cảm thấy trước mắt có chấp vanh đến sau một khắc thân thể của hắn liền bị này lôi đình thần mang bắn cho cái nát tan tướng h quân cười lạnh nói liền này cung cấp bậc vẫn như c ũ không đỡ nổi một đòn lại chơi với ta chơi phục sinh đi thân thể nổ tung một chốc lục minh cảm thấy chưa bao giờ có đau nhức nhưng mà lập tức thân thể lại tự động gây dựng lại rồi lục minh một lần nữa đứng thẳng lên giờ k h ắ c này thân sắc của hắn hết sức phức tạp trong lồng n ự c dồi dào lựa giận đáng ghét tuy ý giết người lại xuống lại thật sự coi ta là thành run dế sao thế nhưng ta muốn nói cho ngươi biết coi như ta là nho nhỏ mãng n h ĩ cũng có thể cắn chết v i lớn chương 410, đại n ế p bàn a lục minh ngửa mặt lên trời hét giận dữ một tiếng cả người khí huyết phun trào sức chiến đấu sôi trào sau một khắc hai vai của hắn cắt b ư ớ c lên một cái xương sọ mỗi một cái đều ánh mắt hung sát có ma khí lợn lờ chân chính ba đầu s á u tay một luồng càng cường hắn hơn uy thế tự lục minh trên người b ộ c phát ra chấn áp tất cả n h a thời khắc mấu chốt dĩ nhiên lĩnh ngộ cũng không biết là không phải của ta nói đối với ngươi đưa đến chỉ điểm tác dụng tướng quân dếu cận một tiếng hắn người thứ ba đầu lâu đột nhiên phun ra một đạo khí tiễn trên không trung hóa thành to lớn long quân phong sức gió mạnh mẽ dường như tiếp thiên thần trụ như thế cấp tốc c n g trướng bao trùm tới mặt đất bị tầng tầng sốc lên từng đạo từng đạo sàn nhà bị cuốn lên trên không hóa thành m ộ t mịn kinh khủng này thanh thế thực sự khiến người ta nhìn thấy mà giật mình mới nhìn chỉ là thô bạo quân phong thế nhưng n à y cường đại cắn giết lực lượng so với vạn ngàn ánh đao còn muốn sắp bén là chân tránh kim trúc phong bạo hai ta cái đầu lâu đạo pháp một là lôi một người khác là phong đều là mạnh mẽ nhất nguyên tố tướng quân bỗng nhiên cười to giờ khắc này lạnh leo phong bạo đột kích sẽ rách tất cả cùng lục minh hình thể so với phong bạo quả thực dường như hồng hoang cự thú dù cho lục minh có ba mươi mét chiều cao ở phong bạo trước mặt vẫn như cũ nhỏ bé thấp kém to lớn so sánh bên dưới mang đến chính là không gì sánh kịp cảm giác n ộ t ngạt chết đi lại một lần nữa bị ta hủy diệt tướng quân q u á to tràn đầy tự tin dưới cái nhìn của hắn lục minh chính là mình đồ chơi có thể tùy ý treo t r ọ n g tâm tình của hắn hoàn toàn l ạ như mẹo vờn chuột như thế trận này g a m là hắn chế định làm sao chơi hắn định đoạt phong bạo dường như siêu cấp xe ủi đất trôi đi qua đại địa bị đ à o ra một đạo thật dài mơ máng một lồn u quét ngang lại đây lục minh vẫn đứng tại chỗ trong mắt đầy dây sắp bén hắn vẫn không n ú c ních cụ phong bóp đến đưa hắn bóng người triệt để thôn vệ biến thành mảnh vỡ đi tướng h quân cười lạnh nói ai ngờ phong bạo như thiên trụ giống như đứng nạo nghệ trên mặt đất bên trong lục minh bóng đen nhưng càng rõ ràng t h ư ớ n g quân hắn p h ắ t tay tản đi c u â n phong sau một màn lại làm cho người tướng quân này trợn mắt mất mồm chỉ thấy lục minh hai chân giường như bùn đất giống như vậy thật sâu lún vào khắp mặt đất lù lù bất động lục minh lạnh lùng nói đạo pháp của ta là sơn bất động như sơn sơn núi lớn cực hạn p h o n g ngự cường hạn áp bức quả thực là công phòng một thể vô cùng đáng sợ nguyên tố tướng quân sửng sốt rất lâu nửa ngày mới c ư ờ i nói ta thừa nhận ngươi để ta giật mình thế nhưng vậy thì như thế nào đây hắn bắt đầu điên cuồng đi nhanh thả người nhảy một cái nhảy lên giữa không trung sáu cái cánh tay vung mạnh hóa thành kinh thiên thần quyền từ trên trời ra xuống coi như ngươi đang ở đây trở nên mạnh mẽ tuy nhiên là của ta bại tướng dưới tay tướng quân càn dỡ nợ nụ cười lấy thái sơn đệ thấp tư thế mạnh mẽ đánh về phía lục minh lục minh hừ lạnh một tiếng Ở tướng quân đập tới nháy mắt quạt cói đại lòng bàn tay hung hang vô tới sau một khắc kinh dị một màn đã xảy ra chỉ thấy này lòng bàn tay trên không trung đột nhiên biến hóa dĩ nhiên hóa thành một đạo núi nhỏ nguy nga bằng bạc tràn ngập dụng mánh không đúc khí tước người tướng quân kia hiển nhiên cũng không ngờ tới sẽ có như vậy kinh biến hắn sáu quên oanh đến đánh vào núi nhỏ nhưng dường như đã đá chìm lấy biển không có gây nên nửa điểm tiết lửa núi này nhưng hoành ép tất cả lấy long trời lỡ đất thanh thế mạnh mẽ vô vào tướng quân trên người a tướng quân kêu t h ẳ n một tiếng trực tiếp bị đánh bay hóa thành bị cầu nặng nề đập về p h í a xa xa lục minh lúc này mới thu tay về đồng thời núi nhỏ chậm rãi biến mất ngươi làm sao đột nhiên mạnh như vậy tướng quân không cam lòng ngẩng đầu lên cơ cơ choáng vắng đầu một lần nữa đứng lên lúc này một màn l i ê u lâm lâm đã ở kinh nghiệm trước mặt nàng đứng thẳng một vị tiên phong đạo cốt lao đạo sĩ giờ k h ắ c này l i ê u lâm lâm toàn thân n h u ố n máu tình huống vô cùng gay go hiển nhiên đã trải qua một hồi đại chiến mà đạo sĩ k i a dâu tóc bạc trắng không có nhiễm một tia cho bụi xem ra đặc biệt thu dung ngươi thực sự có yếu coi như ta khắt chế tu vi cùng ngươi đồng cấp ngươi đều không đánh lại được ta đón lấy một đòn ngươi hay là đi chết đi đạo sĩ nhẹ nhàng gây tay sau m ộ t khắc trong không khí hiện ra một đạo to lớn băng tiễn dài chừng trăm trượng liều lĩnh từng sợi hạt khí hoàn cảnh chung quanh lập tức trở nên băng tiễn tuyết điệu có thể thấy được này băng tiễn lạnh lẽo trực tiếp ảnh hưởng tới thiên địa lại thế đi thôi đạo sĩ một điểm này băng tiễn dường như cầu vòng giống như vậy hưng lệ vô cùng nhằm phía liệu lâm lâm a liệu lâm lâm trên người có hỏa diễm lẩn trốn hình thành trùng thiên diễm trụ đốt cháy cửu tiên thế nhưng sau mực khắc băng tiễn đột kích che đậy tất cả tỏa ra hơi thở lạnh như băng di thiên cực địa đông triệt thế gian vật tiếp đó tất cả hỏa diễm đều bị đ đại địa triệt để hóa thành trắng xóa một mảnh trở thành chân chính băng tuyết thế giới mà những này tượng băng bên trong còn cất giữ trước trạng thái thậm chí h ỏ a d i ễ m còn dừng lại đang thiêu đốt trong nháy mắt liêu lâm lâm thần thái vẫn là như vậy phẫn nộ tràn ngập sự không cam lòng toàn bộ tình cảnh xem ra t ự như cùng một bộ tuyệt mỹ thê lương tác phẩm hội họa lộ ra vô hạn bi quan chuyện lao đạo sĩ t h ở d à i mỹ nhân h ó a cốt mặc dù khi còn sống cử động nước người chết rồi cũng là một đoàn cho bụi thế gian này không có gì là vĩnh hằng chỉ có đạo pháp đạo pháp thông thần mới có thể trường tổn vu thiên địa ta chính là đạo này pháp chi chủ đ á một một, lâm lâm khối khối, nói g ngươi phục sinh đi. Nói thật liễu lâm lâm chấp nhất cũng rất để đầu hắn đau mặc dù đối phương thực lực kém xa hắn thế nhưng vẻ này như rồi bâu lấy mật giống nhau cuốn đấu cũng làm cho đạo sĩ cảm thấy tâm mệt đông nhiên nơi xa vụn băng bên trong vang lên một thanh nhâm đại bản một đạo nóng r ự c khí tức ở quanh thân ngưng tụ cấp tốc mở rộng hóa thành một phiến hoa mỹ biển lửa đó đạo trưởng vội vàng nhìn sang l ầ n trốn ánh lửa chiếu dọi khi hắn trong con ngươi có vẻ thập phần thần bí đột nhiên trong biển lửa lao ra một đạo phượng ảnh dương cánh tiên tế đó là chân chính phượng hoàng từng chiếc lông chim đều thiêu đốt hòa diễm xem ra cực kỳ thần thánh một luồng kinh khủng uy thế kinh sợ t h i ê t niệm g à o phượng hoàng ở hí lên cả người có thể bố sóng sức mạnh sản sinh đạo sĩ đồng tử con ngươi co g ụ c lại không biết vì sao luôn luôn vô địch hậu thế hắn thời khắc này đạo tâm từ từ ở bông lòng bởi vì hắn nhìn ra nay phượng hoàng hình bóng bên trong có một người tuổi còn trẻ nữ tử đang sừng sững ở trời cao quanh thân có năng lượng mạnh mẽ hội tụ chính là liễu lâm lâm giờ khác này trong mắt nàng tất cả đều là hờ mang mang theo điên cuồng cùng chấp nhất những k i a không giết chết được ta ta nhất định sẽ hết thể hủy diệt để h ỏ a diễm thiêu cháy tất cả cho ngươi tới xem một chút ta sức mạnh chân chính chương bốn trăm mười một quá mức làm lại từ đầu chỉ thấy to lớn phượng hoàng phá tan phía chân trời cánh thần dưng ra hướng đạo sĩ gào thét mà tới nó ngẩm cao đầu lâu phát sinh một đạo dung trời hí lên quần quần âm lãng xung kích tất cả xé ra không khí hình thành khủng bố cương phong đạo sĩ dâu tóc ở đầy trời trong gió đ ồ n g bệnh mà lên hắn biểu hiện nghiêm túc chu vi có thể sợ băng xương ngưng tụ sau một khắc đạo sĩ lên t r ư ớ c nhẹ nhàng bước ra một bước bước đi này bước ra đồng thời bên cạnh băng xương đột nhiên hóa thành một đạo trùng thiên thần thương thương này dài chừng trăm trượng toàn thân đều vì hà n băng không ngừng có h à n khí dâng lên đông triệt thiên địa đi thôi đâm thủng con này chim đạo sĩ cười lạnh một tiếng tuy rằng phượng hoàng mang đến cho hắn chưa bao giờ có khiếp đảm cảm giác nhưng đạo sĩ vẫn có chính mình rợ giẫm ít nhất nói ở đạo pháp lĩnh vực này chính mình vẫn là vô địch to lớn băng thương xuyên qua phông làm nền trời cắt ra không khí hướng về phượng hoàng thắng tắp đ â m tới phượng hoàng trong thân thể bộ liều lâm lâm dường như hỏa diễm nữ thần cả người tắm rửa thần thánh liệt diễm liền một phát tia đều lượn lờ bén lựa tinh trong mắt nàng thả ra hở mang giống như điên cuồng một đạo bất khuất thanh âm của từ trong miệng nàng văng lên liệt diễm bước lên trước sau một khắc phượng hoàng cuốn lên đầy trời hỏa diễm lôi ra một cái thật dài hồng tuyến giống như muốn đem thế giới phân cách thành hai bộ phân nó đón băng thương liền sung phong mà đi lấy chứng trọi đá đạo sĩ hử lạnh một tiếng hắn không tin đối phương có cùng mình chính diện trên bầu trời phượng hoàng nhấc lên khủng bố liệt bạc phong đem toàn bộ phía chân trời đều nhuộm đ ấ m thành màu đỏ một đôi mắt phượng càng là lộ ra vô biên kiên quyết sau lưng của nó càng là đại diện cho liễu lâm lâm giờ k h ắ c này liễu lâm lâm dòng máu khắp người sôi trào chiến ý khuấy động hiện lộ hết bong bong ngâm ngeng vừa chính là chết nàng cũng phải dùng hết chút sức lực cuối cùng nếu như bởi vì đội trưởng quá mạnh mẽ liền lùi bước nàng k i ế tập võ nhiều năm ý nghĩa là cái gì thất bại thì lại làm sao quá mức làm lại từ đầu thôi dầm dầm dầm phượng hoàng cả người hỏa vũ bay tán loạn khủng bố nóng rực khí tức nhét đ ầ y trong t h i ê n địa, giống như một viên nóng ánh đại nhật ở cực đ i ể m tiêu đốt băng thương vô cùng nối liền trời đất đâm thủng văn vật hàn băng tập kích nhấc lên run sợ đông băng cùng hỏa trên không trung triển khai kịch liệt va chạm tạo thành dòng năng lượng đánh tan tất cả hình thành đường kính vượt qua một ký l ờ mẹ to t lớn g ậ n sóng bao phủ bốn phía toàn bộ diện đều bị hất bay ở quần quận sóng khí bên trong hóa thành một mịn đạo sĩ kêu mắt thấy ngày này thái tính một màn phát sinh nhất thời hơi biến sắt mặt khổng lỗ dư âm gạo t é p mà đến giống như nộ lang đánh ra hoành vượt trên đến đạo sĩ chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay trước mặt lập tức hiện ra một đạo cao năm mét băng lá chắn vô cùng cứng rắn dày nặng ẩm dư âm h u n g m ánh mạnh mẽ đánh ở băng lá chắn trên băng lá chắn lập tức xuất hiện từng vết nứt đạo sĩ nhữ nhữ mày trong cơ thể năng lượng vận chuyển quần quận không ngừng chuyển vào đi qua băng lá chắn mỗi phá hoại một phần hắn liền chữa trị một phần không biết qua bao lâu khủng bố năng lượng triệu mới đình chỉ hành kích đạo sĩ bột một tiếng nát tan phía trước băng lá chắn hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía trên không một giây sau đạo sĩ đồng tử con người bắt đầu kịch liệt co rút lại bởi vì hắn nhìn thấy vòng trời bên trên phượng hoàng cùng băng thương đều biến mất rồi duy nhất sừng sững ở trên hư không trên chính là liễu lâm lâm giờ khác này liễu lâm lâm trên người tắm rửa vạn ngàn h ỏ a diễm như phủ thêm h ỏ a diễm chiến giáp ba nghìn tóc đen phiêu nhiên n h ư khởi càng hiện ra tuyệt đại p h o n g hoa người dĩ nhiên phá đạo pháp của ta đạo sĩ dị thường khiếp sợ hai mắt trở nên thất thần khó có thể tin liễu lâm lâm cụp mắt nhìn quét trong con ngươi lạnh leo thậm chí để băng thuộc tính đạo sĩ đều cảm giác một luồng thế hàn có cái gì ngạc nhiên dùng cấp bậc bên trong ngoại trừ tên kia ta còn không dùng có ai trước mắt nàng n g qua một đạo tuyệt thế bạch thi thiếu niên ai ngờ? lão đạo sĩ vừa nghe phản ứng càng kịch liệt còn có người ở đạo pháp lĩnh vực mạnh hơn ta sao không thể l i ê u lâm lâm dếu cợt một tiếng có cái gì không thể nhìn ta trước tiên c h á n ngươi nàng hai tay xoa một cái trong tay xuất hiện một đạo to lớn thần kiếm thần kiếm toàn thân càng là từ minh mông thần diễm ngưng tụ không khí chung quanh đều ở vạt m ẹ o g i ế t l i ê u lâm lâm hai tay nắm ở càng kiếm h u n g h ă n g hướng về mặt đất xuyên qua mà tới không có bất kỳ hoa lý hồ tiếu kiếm chiêu chỉ có từ trên trời giáng xuống giút khí quyết trí tiến lên đánh đầu thằng đó đạo sĩ cũng không nghĩ tới liệu lâm lâm sẽ mang cho hắm áp lực lớn như vậy trong lúc nhất thời sắc mặt càng thêm ngưng trọng cùng lúc này tầng thứ ba vẫn là giống nhau cảnh khốn khó vẫn là giống nhau lựa chọn vu l ư ợ n g lưu lại lần này mọi người không có bất kỳ thương tâm vẻ mặt bởi vì thời gian cấp bách đã không còn kịp bảy n g ư ờ i không ngừng không nghỉ chạy về phía đệ tứ tầng khi thấy bốn tầng này cao to tượng đã lúc tựa hồ không c h ờ bọn họ nhiều lời triệu thiên thần liền đứng dậy lần này ta ở lại đây đi hắn việc nghĩa chẳng từ nói trong mắt hắn mang theo chịu chết kiên quyết hồng tiểu xuyên nói thần ca vẫn là ta đến đây đi ngươi là đám người này lao đại ca đầu góc lại linh hoạt con đường sau đó còn cần ngươi chính là ta kẻ thô lỗ cái gì cũng sẽ không thì có nát mệnh một cái thế nhưng nếu như trả giá mạng của ta là có thể đổi lấy mọi người nhất tuyến sinh cơ ta phi thường tình nguyện làm như thế triệu thiên thần lắc lắc đầu tiểu xuyên đừng nói nữa sau này sẽ là các ngươi thiên hạ của người trẻ hắn mang theo một tia giải thoát thật vất vả hòa vào l a m bá tông không nghĩ tới thích g i ấ tháng ngày không bao lâu liền muốn kết thúc gặp lại sau mọi người nếu như tương lai mọi người đi ngang qua thiên khải hoàng cúng thay ta hướng về cha ta hoàng đại thanh được nói cho hắn biết con trai của hắn không phải cái kẻ nhu được triệu thiên thần khe k h ẽ đẩy mở hồng tiểu xuyên ở tại hơn người dày v ò dưới ánh mắt hướng về tượng đá chạy đi ai ngờ lúc này tượng đá thả ra một ánh hào quang xảy ra chuyện gì triệu thiên thần đại kinh hắn dừng bước lại tất cả mọi người c h ấ n kinh rồi bọn họ cũng đều nhìn sang chỉ thấy tượng đá phía trước bị ánh sáng bao phủ chính là công tôn nhạc nhiên nhạc nhiên ngươi điên rồi ngươi chết ta làm sao hướng về sư phụ ngươi bàn giao triệu thiên thần kích động nói công tôn nhạc nhiên quay đầu trong con ngươi không có bất kỳ thương cảm trái lại tràn đầy quyết tâm cùng kiên định cùng sư huynh sư tỷ còn có trong bang bằng hữu cùng nhau ta học được không phải đẳng cấp nâng lên mà là thủ hộ ta hy vọng giống như bọn họ thủ hộ lam ba tông hy vọng các ngươi có thể mang theo chúng ta tâm nguyện phá giải hộ thành đại trận thay ta hướng về sư phụ cùng ra ra nói một tiếng xin lỗi ánh sáng rốt cục đem thiếu nữ này bóng người triệt để che lại đi sau một khắc công tôn nhạc nhiên liền hoàn toàn biến mất rồi trong không khí chỉ để lại thiếu nữ mùi thơm thoang thoảng triệu thiên thần đẳng nhân năm năm đ ấ m cả người đều ở run các anh em xông lên đi chớ cô phụ những này hy sinh bọn nhỏ đệ ngũ tầng chúng ta tới rồi trận này tất phá mặc dù trả giá sinh mạng của chúng ta sáu người đồng loạt nhằm phía tầng lớp cao nhất trong mắt tất cả đều là quyết chí tiến lên niềm tin